các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tuy nhiên là mình sẽ cố gắng là đúng giờ nhất có thể, tại vì công việc thì vẫn còn cũng nhiều công việc khác cả ban ngày làm nhà nước, chiều tối về tranh thủ xử lý nhiều công việc ấy. Nếu mình mình sẽ cố gắng đúng giờ cho các bạn. Chào bạn Hùng Hùng. Sao Nam anh nghe em Anh chào mèo từ đầu rồi mà. Anh chào mèo từ đầu rồi em. Tell me. <cười> ok, uh, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Uh, mong các bạn sẽ uh, ủng hộ mình bằng cách chia sẻ uh, video này. Xin cảm ơn và chúc các bạn ngủ ngon. Xin chúc các bạn ngủ ngon. <cười> Tạm biệt bà già đau khổ.